Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mặt của cô che giấu hơn phân nửa sự hút hoàng cùng không được tự nhiên. Anh cũng biết em với anh ai chết là như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Là cái gì chứ? Thượng quan tác dương tức giận trông mắt nhìn cô. Người này bây giờ không tính tiếp tục trò chơi này nữa sao? Lâu rồi anh không khó chịu như vậy, thật sự là muốn bóp chết một người. Anh em cãi nhau như vậy là chuyện bình thường. Mặc dù hôm nay khi ép xung quanh hai người quả thực có thấp hơn một chút, Nhưng im mặc trạch cũng không phải là người thích làm việc tốt, cũng không hứng thú bị ép thành tiến thoái lưỡng nan. Anh nhốn nhốn vai, nhàn nhạt, nhạt hướng về phía thượng quan Thác Dương nói gặp lại, rồi dẫn đầu đi về phía xe nổ máy. Tượng quan phiên phiên trần chờ một giây, ngày sau đó cũng chạy vội đến ngồi trên kế phụ. Cô không có dũng khí quay người lại. Cô không quay đầu lại cũng tốt, nếu không cô nhất định sẽ bị hai quả cầu lửa trong ánh mắt anh thiêu đốt thành cho Cảm giác mình bị đùa vẫn rất là không thoải mái. Trong mắt của tượng quan tắc dương hừng hực lửa cháy đã đủ để chứng minh anh hoàn toàn bị làm phát bực rồi. Anh nhất định phải làm cho cái người ngô ngốc chọc giận anh biết. Anh không phải là người đàn ông nhân cơ hội trốn tránh. Người cùng với anh phóng hỏa cháy lan ra đồng cỏ. Đừng so mơ tưởng như vậy liền đứng phổi mông mà chạy lấy người. Tiếng nhạc du dương, kỹ thuật bước đi uyển chuyển của người mẫu để cho thánh xác và thị xác hưởng thụ. Thượng quan tác dương dưới đầy, không có tâm trí nào để thưởng thức sự tao nhã. Ngày hôm qua, anh đã đợi trong nhà cả một ngày. Anh muốn chờ đợi người đêm không về, điện thoại cũng không gọi. Cho tới giờ anh đều bị đồng, cho nên hôm nay quyết định trực tiếp đi tới đại sảnh khách sạn biểu diễn bắt người. Vốn anh chỉ là cho từ vận khí một chút, không cho là người phụ nữ kia thật sự ngây ngốc chạy tới nơi này chờ anh bắt. Bây giờ nhìn trên sân khấu nhiều người vây quanh phiên phiên anh không quên khen chữ chuyên nghiệp của cô hay là mắng cô ngu ngốc đây? tại sao chẳng qua chỉ là trang phục cùng giọng nói khác đi? mực nước sông cùng nước biển tranh lệch nhau lại lớn nhiều như thế chứ? anh còn nghĩ tới cô sẽ có một mặt hấp dẫn cùng quyến rũ như vậy, hoặc là có thể nói anh chưa bao giờ lấy thấy độ dành cho phụ nữ đối với cô. anh biết em gái mình hiền lành lương thiện, khi cô hóa thân thành một người phụ nữ khác thì phần săn sóc cùng nhu tình lại rõ ràng như thế. Cho anh một cảm giác không giống như xưa Bởi vì là cô Trước mặt anh không biểu hiện nhẹ nhõm từ tại Bởi vì là cô Mới có thể đối với tính tình của anh rõ như lòng bàn tay Cũng là bởi vì cô Cho nên nhất định kiên trì sự thần bí Nhưng đây không phải là trò chơi Anh cũng không cần thiết đi tìm tòi nghiên cứu Nguyên nhân vì sao mê muội cô Mà tất cả như một sai lầm xinh đẹp Một sai lầm rất là đáng chết Lại càng đáng chết hơn chính là Người này biết rõ, anh phản đối chuyện cô ăn mặc mắt mẻ, khoe khoang phong tỉnh trên sân khấu Chuyện cô ném trước, không tấu, đã làm anh tức giận. Nay xảy ra chuyện này rồi, mà cô vẫn còn tiếp tục hoạt động. Rốt cuộc là có để anh vào trong mắt hay không cơ chứ? Cô cho là ngày hôm nay bao bọc nhiều như vậy là không cần gấp một chút nào hay sao? Anh dùng đầu gối cũng biết, cô sợ chọc phải anh, cho nên nhất định che giấu vết tích kình đã để lại. Đáng chết, lại trở về vị trí ban đầu. Anh hận đánh chết mình cũng không có cách nào thay đổi từ sự thật. Âm nhạc dừng lại. Đối với đoạn tiếp theo, Thượng quan Tắc Dương không có hứng thú. Lấy tân phận đặc thù của anh mà nói, muốn sân thẳng ra phía sau đài biểu diễn, căn bàn sẽ không có ai dám chỉ trích cả. Anh trò chuyện cách sao với một vài thương nhân chính khách, nhìn thấy ở cách đó không xa, người anh muốn tìm, đang cùng với một người đàn ông khác lôi kéo, thì lông mày nhăn lại lập tức không vui. Giám đốc lã à? Lấy thân phận địa vị của ngài, làm có một cô gái như vậy truyền ra ngoài rất là khó nghe đó. Đúng vậy nha, công ty chúng tôi đã quy định nghiêm, người mẫu không được tiếp khách với tư cách cá nhân trong tiệc triệu để tránh truyền thông hiểu lầm. Bên trong bao gồm cả vệ lôi cùng mấy nhân viên đang làm việc đều nghĩ muốn giúp thượng quan phiên phiên giải phay Lã thắng chính là muốn mượn rượu xà điên, cố gắng phải đưa người đi. Chỉ là thuận tiện ăn một bữa cơm thôi mà, là sợ tôi ăn hết cô sao? Tôi không muốn đi ăn cơm cùng với ông. Tượng quan viên viên lại nói thẳng, không quan tâm người mình đắc tuổi là có thân phận ông chủ lớn. Từ trước đến giờ, cô luôn không trèo cao, đi đường tắt, đi lại trong này đã nhiều năm, cô đều dựa vào năng lực và tính chuyên nghiệp của mình. Cô chớ ra bộ thận trọng, ăn mặc như vậy không phải là đang đợi một người đàn ông nào đó đem cô đem cởi hết ra sao. Tôi đảm bảo với cô, sau khi chúng ta đi ăn xong bữa cơm này, sẽ có một đêm vô cùng thoải mái, sau đó túi của cô sẽ rất là vui vẻ lời nói kinh bạc của lã thắng làm thượng quan viên viên kia tường muốn nôn giám đốc lã mày tự trọng tôi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài cùng với ông cô thuộc công ty trách bảo vệ người mẫu dưỡi cưỡng của bọn họ lần đầu tiên cô tiếp xúc trực tiếp với lời mời có dụng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện